Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái xe là một lần nữa ngã nhào ra, cày trên mặt đường một việt khá dài. Thằng ngồi sau lại úi a một lần nữa rồi hùng hổ trời. Tao chịu hết nổi mày rồi đấy. Mày muốn ngày này năm sau là rỗ của hai thằng có phải không? Chưa kịp chờ đối phương trả lời thằng thanh niên kia đến nhìn thấy bạn của mình miệng lấp ba lấp bắp. Thầy chỉ về phía sau lưng của mình nói giọng run dày. Chê, chê chê nhà kìa mày ơi. Gã thấy lạnh cả người nhưng cũng nhanh chóng quay phát người lại, nhìn về hướng tay của thằng bạn chỉ. Rồi chưa kịp chờ bạn gã lên tiếng, gã đã liền hô lớn. Trên nhà bà con ơi! Hô xong gã quay sang hết với thằng bạn đang đứng chết chân. Mày gọi cứu hỏa ngay đi, không tàn hết nhà của người ta bây ra. Gã vừa hét vừa lấy thằng bạn cho định thần trở lại. Ờ ờ, ta biết rồi. Vừa nói xong gã rút điện thoại gọi ngay cứu hỏa và những người lân cận gã quen biết để qua giúp dập lửa. Xung quanh ngôi biệt thự ông Thỏ đã bắt đầu đông người dần lên, khuôn mặt của ai nấy cũng đều hoảng sợ và vội vã. Nghe thấy tiếng la trong nhà của ông Thỏ thì mọi người bắt đầu vội vã chạy ra, nhìn thấy đám cháy ngưng mặt tất cả thành viên trong gia đình của ông Thỏ mặt đều biến sắc. Lửa cháy mỗi lúc một to, ở ngoài đường xe cứu thương đã đến và bắt đầu chữa cháy. Những người dân trong khu vực bắt đầu dùng những sô nước lớn nhằm dịu đi sự tàn ác của ngọn lửa. Còn tôi đang ở trong ấy, xin hãy cứu tôi với. Bà Minh gào lên trong đau đớn, vừa gào bảo vừa nắm đi vặt áo những người đứng gần giật mạnh liên tục. Nhưng họ có thể làm gì bây giờ? Ngoài đứng nhìn ngọn lửa dữ, đang cháy thiếu đốt. Lửa cháy to và bốc cao, các nhân viên chữa cháy khôn mặt đắt xám đen đi vì bụi khói. Những người đến tham gia chữa cháy bây giờ cũng đã dừng lại và chờ kết quả từ đội phòng cháy chữa cháy vì ngọn lửa bây giờ đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. 20 phút rồi 30 phút trôi qua, sự lo lắng và nóng ruột đang bọc lộ trên khuôn mặt của người nhà ông thọ. Mạnh túng lấy cổ áo của một nhân viên phòng cháy chữa cháy chạy qua đó gặn lên từng tiếng. Bẻ kíp, em trai đang ở trong đó, chú mày làm cái gì vậy hả? Yêu cầu anh để cho chúng tôi làm việc, anh không thích ngọn lửa đang cháy rất to hay sao? Chú tự đang cố gắng làm hết sức của mình. Mạnh Buông đưa bàn tay ra hết người nhân viên phòng chế cháy chữa cháy bột cái lùi sân đằng sau. Bà Minh lúc này thì đôi mắt đã đỏ lên vì khóc. Ông Thọ và Diễm chạy tới đỡ lấy bà, vì dường như bà không còn đứng vững nữa. đứa con trai của bà đang trong đó và giờ một chút tin tức cũng không có. Ông Thọ trông có vẻ bình tĩnh hơn cả, nhưng thật sự ông là người đang lo lắng nhất. Vì ông biết hôm nay Thành đi ngủ sớm, lại còn quên cả tắt đèn bàn làm việc. Một dự cảm không lành trào lên trong lòng của ông, nếu như, nếu như không thể, nó sẽ không sao. Ông thở nghĩ tới dự cảm giống nhất mà khuôn mặt tái cả đi. Ông chắp tay lại lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ như là cầu nguyện. 30 phút nữa trôi qua, cuối cùng thì ngọn lửa cũng đã được dập tắt hoàn toàn. Ngọn căn nhà thành ở bây giờ là một màu đen đầy u ám, tường mạng màu khói lớn bốc lên khét lẹt, từng tiếng nổ đùng độc nhỏ vang lên từ vật thể cháy. Tất cả đã chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn. Cả gia đình của ông Thỏ vội chạy tới thì bị nhân viên ngăn lại. Họ dùng dây ngăn cách người dân với hiện trường của vụ cháy. "Còn tôi, còn tôi đâu?" Vợ chồng của ông Thỏ đồng thanh gào lên, Một người nhân viên trầm ngâm lúc này liền nói, "Mời đi theo tôi." Người nhân viên phòng cháy chữa cháy vừa nói vừa đi trước dẫn đường đến một cái mái che nhỏ được dựng nên. Dở đất chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tất cả các thành viên trong nhà của ông Thỏ đều quỳ sụp xuống góc nức nở khi nghe được người nhân viên chữa cháy thông báo. "Có lửa cháy quá to và nhanh, chúng tôi đã cố gắng nhưng mà người trong phòng thì không thể cứu ra được." Người nhân viên vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc cáng cấp cứu để ở đó. Trên chiếc cáng là hình dáng của một người đang nằm, đặng chiếc khăn trắng phủ kín từ đầu xuống chân. Bảo Minh lão đạo chạy tới ôm trầm lấy chiếc cáng và khóc lớn. Vừa khóc bà vừa từ từ mở chiếc khăn trắng ra để mong được nhìn con mình một lần nữa. Dù rằng bây giờ bà cũng biết, ngọn lửa tà ác đã không giữ trọn vẹn hình dáng con của bà. Võ Zạ tắm khăn trắng ra và đã lập tức ngất xỉu cả đi. Diễm đăng quỷ ở đó khóc thì được ông thỏ gia hiệu đưa ra ngoài. Ông thỏ vào mạnh đưa tay gạt. Đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net